Ta sẽ trở về như một thi sĩ Ngay bụng nước rửa tội của ta Những lời đen tay liên tục dội lên Trong tâm trí Landon khi anh dẫn Sina đi về phía Bắc Mang theo một lối đi hẹp mang tên Via dello studio Đưa đến của họ nằm ở phía trước Và cứ mỗi bước đi, Landon lại thêm tự tin rằng Họ đang đi đúng đường Và bỏ lại những kẻ đeo bám phía sau Cổng đã mở cho anh, nhưng anh phải nhanh lên Khi họ đến gần cuối ngõ phố sâu Như một vực thẳm, Landon nghe thấy âm thanh Nhột nhạo của hoạt động phía trước Đột ngột, đầu kia ngõ phố kết thúc và họ thoát ra một không gian rộng rãi, quảng trường Duomo. Khu quảng trường mênh mông cùng với hệ thống các kiến trúc phức tạp này là trung tâm du lịch quảng trường nhộn nhịp toàn service cho du khách cùng từng đoàn tham quan nhà thờ lớn danh tiếng của Florence. Đi đến mé phía nam của quảng trường, lúc này Landen và Sienna đứng đối diện hông nhà thờ với phần bên ngoài ốp cẩm thạch xanh lục, hồng và trắng lộng lẫy. Với quy mô cũng như kiến trúc nghệ thuật khiến người ta phải nín thở, tất cả các chiều của nhà thờ đều vươn dài đến mức gần như phi thường. Tổng chiều dài của nó gần ngang bằng với đại tưởng niệm Washington nếu nằm cạnh nhau. Mặc dù đã từ bỏ kiểu chạm khắc đá cầu kỳ đơn sắc truyền thống để tiếp nhận kiểu pha trộm nhiều màu sắc, công trình này vẫn thuần túy theo phong cách Gothic thích cổ kính, đồ sộ và bền vững. Phải thừa nhận, ngay từ lần đầu tiên đến Florence, Laden đã thấy công trình này vô cùng hoàn mỹ. Tuy nhiên, trong những chuyến tiếp theo, anh đều phải bỏ ra hàng giờ nghiên cứu công trình, bị cuốn hút bởi những hiệu ứng mỹ thuật khác thường và tháng phục vẻ đẹp ngoan mục của đó. Nhà thờ Duomo hay gọi một cách trịnh trọng hơn là vương cung thánh đường Santa Maria de Fiore. Ngoài việc chơi Enagio một biệt danh thì từ lâu cũng đem lại cho Florence không chỉ một trái tim tinh thần mà còn cả hàng thế kỷ kịch nghệ và tình tiết. Quá khứ không mấy bình yên của tòa nhà này xuất phát từ những cuộc tranh luận kéo dài và căng thẳng về bức bích họa bị phỉ bán, phán quyết cuối cùng của Vasari bên trong mái vòm tới cuộc thi quyết liệt nhằm lựa chọn kiến trúc sư để hoàn tất phần mái vòm cuối cùng Philippe Rusnelli dành được hợp đồng và hoàn thiện máy vòm hạng mục lớn nhất thời đó. Hiện nay có thể thấy tượng của chính Rusnelli ngồi bên ngoài cung điện Canonesi đang mãn nguyện nhìn lên kiệt tác của chính mình. Sáng hôm nay khi nước mắt nhìn lên trời về phía máy vòm lập ngói đỏ nổi tiếng, từng là một kỳ công kiến trúc ở thời đại của nó, là đền nhớ lại thời khắc ngu ngốc khi an quyết định leo lên máy vòm để rồi phát hiện ra rằng những cầu thang chật hẹp đông nghịch khách du lịch của công trình. Cũng kinh khủng chẳng kém gì những không gian khép kính mà anh từng gặp phải Cho dù như vậy Laden vẫn rất biết ơn thử thách mà anh đã chịu đựng khi leo lên máy vòm Brunelage Vì nó khuyến khích anh đọc một cuốn sách thú vị cùng tên của Rothschild Anh Robert, anh đi tiếp chứ? Sina lên tiếng Laden rẽ mắt khỏi máy vòm Nhận ra rằng mình đang đứng giữa đường để chiêm ngưỡng công trình Ờ, anh xin lỗi Họ tiếp tục di chuyển Mang theo bếp ngoài của quảng trường Thánh đường lúc này ở bên phải họ Paladin nhìn thấy du khách đang túa ra từ các lối thoát bên sườn, gạch bỏ địa điểm này khỏi danh sách những nơi nhất thiết phải tới tham quan. Phía đằng trước là hình dáng không thể nhầm lẫn của một gác chuông, hạng mục thứ hai trong ba công trình nằm trong quần thể thánh đường, vẫn được nhiều người biết đến như là tháp chuông Kyoto. Gác chuông này hiển nhiên thuộc về Vương cung thánh đường kế bên, được trang điểm bằng đá ốp màu hồng, xanh lục và trắng giống hệt thánh đường. Tòa tháp vuông vức vươn lên trời, tới độ cao chóng mặt, gần như 100m. La Đình luôn kinh ngạc là công trình mảnh mai này lại có thể đứng vững suốt nhiều thế kỷ, trải qua những trận động đất và thời tiết khắc nghiệt. Đặc biệt là nếu biết được đỉnh của nó nặng như thế nào khi phần tháp nhọn trên đỉnh còn đỡ hơn cả 9 tấn chuông. Sina bước nhanh bên cạnh anh, lo lắng lướt mắt nhìn bầu trời phía sau tòa tháp chuông, rõ ràng đang tìm kiếm chiếc máy bay do thám nhưng không thấy nó no ở đâu cả. Có khá đồng người, dù bây giờ vẫn còn rất sớm, và La Đình thấy rất nên ẩn mình trong đám đông. Khi tới gần gác chuông, họ đi qua một dãy hòa sĩ biếm họa đứng bên giá vẽ, phát thảo những hình vẽ trào phúng sặc sỡ của các du khách. Một cậu nhóc mắm môi mắm lợi trên chiếc ván trượt, một cô gái có hàm răng như ngựa đang cầm cây gậy đánh bóng, một cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật đang hôn nhau trên lưng một con kỳ lân. đình thấy rất thú vị là hoạt động này được phép diễn ra trên chính những viên sỏi thiên liên nơi Michelangelo từng đặt giá vẽ của mình khi còn nhỏ. Lađen và Sina tiếp tục đi quanh chân tháp chuông Siena. Rẽ sang phải, băng qua quảng trường rộng rãi thẳng tới trước vương cung Thánh Đường Ở đây có rất đông du khách từ khắp thế giới đang chỉ những chiếc điện thoại có máy ảnh Và cả những máy quay video về phía mặt tiền chính sạc sở. là Laden không buồn ngước lên vì anh đã chú ý tới một công trình nhỏ hơn nhiều vừa xuất hiện trong tầm mắt Nằm đối diện lối vào phía trước của Thánh Đường là hạng mục thứ ba Cũng là cuối cùng của quần thể vương cung Thánh Đường Đó cũng là địa điểm ưa chuộng của Landon nhà rửa tội San Giovanni Được trang trí bằng đá ốp cùng loại nhưng nhiều màu sắc và các trụ bổ tường giống như thánh đường. Nhà rỡ tội khác biệt với tòa nhà lớn nhờ hình dạng của nó. Mô hình bát giác hoàn hảo, giống như một chiếc bánh ngọt nhiều lớp. Theo mô tả của một số người, tòa kiến trúc 8 cạnh này gồm 3 tầng rõ rệt vương cao dần đến phần mái màu trắng. Là nền biết hình bác giác chẳng liên quan gì đến thẩm mỹ mà hoàn toàn chỉ mang tính biểu tượng. Trong Thiên Chúa Giáo, con số 8 tượng trưng cho sự tái sinh và tái tạo. Hình bác giác còn là hình ảnh gợi nhớ 6 ngày Chúa sáng tạo ra bầu trời và trái đất, ngày nghỉ Sabbath, ngày chủ nhật và ngày thứ 8 khi những người thiên chúa giáo được tái sinh và tái tạo nhờ lễ rửa tội. Bác giác đã trở thành một hình phổ biến của các nhà rửa tội trên khắp thế giới. Mặc dù London coi nhà rửa tội này là một trong những tòa nhà ấn tượng nhất Florence, nhưng anh vẫn luôn thấy việc lựa chọn địa điểm này có phần không được bình thường. Nhà rửa tội này gần như không giống nơi nào khác trên trái đất, là trung tâm thu hút sự chú ý nếu nằm đơn lẽ. Tuy nhiên ở đây Trong cái bóng của hai hạng mục anh em kia, nhà rửa tội tạo ra ấn tượng về một thứ quá ưu tầm thường. Cho tới khi các vị bước vào bên trong, là đền nhụ thầm. Hình dung ra một phần nội thất chạm khảm tuyệt mỹ đến mức những người chiêm ngưỡng trước kia đã phải thốt lên rằng trần nhà của nhà rửa tội chẳng khác gì thiên đường. Nếu ai biết nơi nào cần thăm, là đền đã nói với Sina, thì Florence chính là thiên đường. Trong nhiều thế kỷ, điện thờ tám cạnh này là nơi diễn ra lễ rửa tội của vô số nhân vật quyền quý, trong đó có Dante. Ta sẽ trở về như một thi sĩ Ngay bụng nước rửa tội của ta Do bị trục xuất Dante chẳng bao giờ được phép trở về nơi linh thiên này Nên ông chịu lại rửa tội Mặc dù Landon càng lúc càng thấy hy vọng Rằng chiếc mặt nạ người chết của Dante Trải qua một chuỗi những sự kiện diễn ra đêm qua Cuối cùng cũng đã thay mặt cho thi hào Tìm được đường trở về Nhà rửa tội Landon nghĩ Đây chắc chắn là nơi mà Ignacio Giấu chiếc mặt nạ trước khi chết Anh nhớ lại lời nhắn tuyệt vọng của Ignacio trên điện thoại Và trong một khắc rợn mình Laden hình dung ra người đàn ông béo tốt, ôm chặt lấy ngực, lão đảo băng qua quảng trường để chui vào một ngõ hẹp và gọi cuộc điện thoại cuối cùng sau khi cất chiếc mặt nạ an toàn trong nhà rửa tội này. Cổng đã mở cho anh. Mắt Laden vẫn đánh chặt vào nhà rửa tội lúc anh và Gina lách qua đám đông. Lúc này Gina di chuyển với vẻ phấn khích đến mức Laden gần như phải rảo chân mới theo kịp. Thậm chí còn cách một quảng nhưng anh đã có thể nhìn rõ những cánh cửa chính đồ sộ của nhà rửa tội lấp loáng trong ánh nắng. Những cánh cửa cao hơn 4,5m chế tác bằng đồng mạ đã khiến cho Lorenzo Ghiberti mất hơn 20 năm mới hoàn thành. Chúng đều được trang trí bằng 10 ô dày đạt hình ảnh trong kinh thánh trang nhã và tuyệt vời đến mức Giorgio Vasari đã phải tả những cánh cửa này là hoàn hảo không thể chê ở mọi phương diện và là kiệt tác tuyệt vời nhất từng được tạo ra. Tuy nhiên, chính Michelangelo mới là người đưa ra lời chứng thực khiến cho những cánh cửa này có biệt danh còn mãi cho đến tận ngày hôm nay. Michelangelo đã nhận xét Chúng đẹp đến mức rất phù hợp để sử dụng làm cổng thiên đường Linh thánh bằng đồng là đền thầm nghỉ trong lúc chiêm ngưỡng những cánh cửa tuyệt đẹp trước mắt họ Cánh cổng thiên đường lấp lánh của Gipeti gồm 10 ô vuông Mỗi ô mô tả một cảnh quan trọng rút ra từ kinh cựu ước Từ vườn địa đàn tới mô và đền thờ vua Solomon Câu chuyện kể bằng hình thức điêu khắc của Gipeti mở ra qua hai cột dọc mỗi bên năm ô Chuyện cảnh trí độc đáo tuyệt vời này theo thời gian đã khởi nguồn cho một hình thức thi tài trong giới nghệ sĩ và sử gia nghệ thuật. Với tất cả mọi người, từ Botticelli tới những nhà phê bình hiện đại đều khẳng định sở thích của họ dành cho ô đẹp nhất. Qua nhiều thế kỷ, người ta nhất trí chung rằng quán quân vẫn là cảnh Jacob và Esau, ô chính giữa của cột bên trái, được lựa chọn vì số lượng phương pháp nghệ thuật rất ấn tượng cần vận dụng để chế tác nó. Tuy nhiên, Laden ngờ rằng lý do đích thực khiến cho ô này thắng thế Là vì Ghiberti đã chọn nó để ký tên mình Vài năm trước Ignacio Buscini đã tự hào cho Landon xem những cánh cửa này Người ngùng thừa nhận rằng Sau nửa thiên niên kỷ phơi mình trước lũ lụt, Phá hoại và ô nhiễm không khí Những cánh cửa mạ vàng đã được đổi bằng những bản mô phỏng chính xác Còn bản gốc hiện được cất giữ an toàn Bên trong bảo tàng Opera del Duomo Để tù bổ Landon đã lịch sự kim nén không nói với Buscini Rằng anh biết rất rõ họ đang chim ngưỡng đồ giả Và rằng trên thực tế Những bản sao này là bộ cánh cửa Giberti giả tạo thứ hai mà Lan đã từng gặp. Bộ thứ nhất là khi anh nghiên cứu những mây cung tại thánh đường Grace ở San Francisco và tình cờ phát hiện ra rằng bản sao cổng thiên đường của Giberti đã được dùng làm cửa trước của thánh đường này từ giữa thế kỷ 20. Khi đứng trước kiệt tác của Giberti, ánh mắt anh bị thu hút bởi tấm biển thông tin ngắn gọn lắp gần đỏ. Bên trên đầy một cụm từ đơn giản bằng tiếng Ý khiến anh chú ý và giật mình. Là beste nera. Cụm từ này có nghĩa là cái chết đen chúa ơi là đền nghỉ bụng nó xuất hiện khắp mọi nơi mình đến. Theo tâm biển đó, những cánh cửa này được đặt làm lễ vật dâng lên Chúa trời, một biểu hiện tỏ lòng biết ơn vì người đã giúp Florence sống sót qua đại dịch. La Đình cố nhìn lại cổng thiên đường trong khi những lời của Inacio vang lên trong tâm trí anh. Cổng đã mở cho anh nhưng anh phải nhanh lên. Mặc dù Ignacio đã hứa hẹn, nhưng cổng thiên đường vẫn đóng chặt như mọi khi. Ngoài trừ vào những nghỉ lễ tôn giáo hiếm hoi, bình thường khách du lịch đi vào nhà thờ rửa tội từ một bên khác qua cánh cửa phía bắc. Sina đã nhón chân tới bên cạnh anh Cố gắng quan sát đám đông Không hề có tay nắm cửa Không có lỗ khóa Chẳng có gì cả Đúng là đề nghĩ Biết rằng Gimetti không có ý định phá hủy kiệt tác của mình Bằng một thứ gì đó trần tục như là tay nắm cửa Cánh cửa này được mở vào trong Người ta khóa từ bên trong Sina ngẫm nghĩ một lúc rồi miếm môi. Vậy thì từ ngoài này Không ai biết liệu những cánh cửa này có khóa hay không Anh hy vọng đó chính là điều mà Ignacio đang nghĩ Anh bước vài bước sang bên phải Và nhìn về một cánh cửa ít trang hoàng hơn Ở bên sườn phía bắc của tòa nhà Lối vào dành cho du khách Một thuyết trình viên trong có vẻ chán nản Đang hút thuốc ở đó Và từ chối trai lời du khách Bằng cách chỉ vào tấm biển ở lối vào Phải vài giờ nữa mới mở cửa Là đền nghỉ và cảm thấy hài lòng Vẫn chưa có ai ở bên trong Theo tơ quen anh nhìn đồng hồ đeo tay Và lại nhớ ra rằng Chiếc đồng hồ chuột Vicky đã biến mất Khi quay lại Yosina, cô đã nhập vào một nhóm du khách đang chụp ảnh qua hàng rào sắt được dựng cách vài mét phía trước cổng thiên đường để ngăn du khách tiếp xúc quá gần kiệt tác của Yvette. Cánh cổng bảo vệ này là bằng găng nút màu đen, trên đỉnh gắn những mũi nhọn sơn vàng và trông chẳng khác về những tường rào tư gia đơn giản bao quanh các ngôi nhà vùng ngoại ô. Buồn cười là tấm biển cung cấp thông tin về cổng thiên đường lại không được gắn trên những cánh cổng đẹp đẽ bằng đồng mà trên cánh cổng bảo vệ tầm thường. Lành định đã nghe nói về việc bố trí tấm biển thông tin đôi khi gây nhầm lẫn cho khách du lịch Và vừa hay có một phụ nữ mập lùn mặc bộ đồ len hiệu Juicy Couture Len qua đám đông, đọc tấm biển, câu mày nhìn cánh cổng gan và chế diễu, cổng thiên đường cơ, của khỉ trong như hàng rào ngăn chó nhà tôi Rồi cô ta lật bạch bỏ đi khi chưa ai kịp giải thích điều gì xin nhích tới và bên vào cánh cổng bảo vệ Hờ hững nhầm qua các lan can sắt để quan sát kích cấu khóa ở phía sau Nhìn kìa, cái khóa phía sau không khóa cô thì thào mở to mắt quạnh về phía Lađin Lađin cũng nhìn qua rào sắt và thấy cô nói đúng chì khóa đặt ở vị trí như thể đã khóa chặt nhưng khi nhìn gần hơn anh có thể thấy nó hoàn toàn không khóa cổng đã mở cho anh nhưng anh phải nhanh lên Lađin ngước mắt nhìn cổng thiên đường phía sau hàng rào nếu đúng lại Enaio để ngọ những cánh cửa đồ sộ của nhà rơ tội thì chỉ việc đẩy là chúng mở ra tuy nhiên lọt được vào trong mà không gây chú ý cho tất cả mọi người trên quảng trường đương nhiên là bao gồm cả cảnh sát và bảo vệ của DuoMo mới là việc khó khăn Nhìn kìa, anh ta sắp nhảy. Tháp chuông đằng kia kìa. Một phụ nữ đột nhiên kêu ré lên ở gần đó, giọng cô ấy đầy kinh hãi. Là nên rời mắt khỏi những cánh cửa và nhìn thấy người phụ nữ đang hét lên, đó chính là Sina Cô đứng cách đó năm thước, tay chỉ về phía tháp chuông Kyoto và kêu to, ở trên đỉnh ấy, ở trên đỉnh ấy, anh ta sắp nhảy. Mọi cặp mắt đều nước lên trời, tìm kiếm trên đỉnh tháp chuông. Gần đó, những người khác bắt đầu chỉ trỏ, Nhiều mắt hỏi nhau. Sao sao? Có ai đó định nhảy xuống hả? Đâu? tôi đâu có nhìn thấy anh ta đâu trên kia bên trái kìa phải không chỉ mất vài giây mọi người trên khắp quảng trường đều cảm thấy hoảng loạn và có chung hành động cùng nước nhìn lên đỉnh tháp chuông với tốc độ của đám cháy đang thiêu rụi một cánh đồng cỏ khô tâm lý sợ hãi lan khắp quảng trường cho tới khi toàn bộ đám đông đều ngóng cổ nhìn lên và chỉ trỏ tiếp thị kiểu lây lan Lại định nghĩ biết rằng anh chỉ có một khắc để hành động lập tức anh nắm lấy hàng rào gan đúc rồi đẩy nó mở ra vừa lúc sina trở lại bên cạnh anh và cùng anh lách vào không gian chật chội phía sau khi đã đóng lại cổng phía sau, họ quay lại đối diện với những cánh cửa bằng đồng cao bốn mét rưỡi. hy vọng đã hiểu đúng lời Inacio. Ladin tỳ vai vào một bên cánh cửa đồ sộ và đặt mạnh chân. chẳng có gì xảy ra và rồi rất từ từ, cánh cửa nặng nề bắt đầu nhúc nhích, cánh cửa đã mở, cổng thiên đường mở khoảng 30 phân. và Shina không bỏ phí thời gian nghiêng người lách qua. Ladin cũng theo sát, nghiêng mình lách qua khe hở rất hẹp để tiến vào không gian tối om của nhà rửa tội. họ cùng quay đầu và đẩy cánh cửa theo hướng ngược lại nhanh chóng khép cánh cổng đồ sộ lại bằng một lực dứt khoát, lập tức tiếng ồn ào hỗn loạn bên ngoài im bặt, chỉ còn sự im lặng. Sina chỉ thanh sà gỗ dài trên sàn dưới chân họ, rõ ràng vẫn được đặt vào các hốc từ hai bên cửa để làm thêm. Chắc là Inacio đã tháo nó cho anh rồi. Họ cùng nâng thanh sà và đặt trở lại hốc, khóa chặt cổng thiên đường và nhốt họ an toàn bên trong. Lađen và Sina im lặng đứng lúc lâu, dựa vào cửa và lấy lại nhịp thở, so với những tiếng ồn ào của quảng trường bên ngoài. Bên trong nhà rửa tội là cảm giác bình yên như thể ở thiên đường Bên ngoài nhà rửa tội san Giovanni Người đàn ông đeo kính Blumet Paris Và chiếc cà vạt in hoa lách quả đám đông Mặc kệ những ánh mắt lo lắng nhận ra tình trạng phát ban rướm máu của ông ta Ông ta tới chỗ những cánh cửa bằng đồng Mà Robert Landon cùng người bạn đồng hành tóc vàng của anh vừa biến mất Thậm chí đứng ở bên ngoài Ông ta vẫn nghe rõ tiếng chẹn cửa nặng nề từ bên trong Không thể vào bằng đường này rồi Không khí trên quảng trường từ từ trở lại bình thường những du khách đang chăm chú nhìn lên vẻ đề phòng giờ không còn quan tâm nữa không có ai nhảy xuống cả tất cả mọi người tiếp tục công việc của mình người đàn ông lại thấy ngứa ngáy tình trạng phát ban của ông ta thêm nặng giờ đầu ngón tay của ông ta đang sưng phù và nứt nẻ ông ta đút tay vào túi để cố không gãi tuy ông ta tiếp tục đập mạnh khi đi vòng quanh tòa nhà bác giác để tìm lối vào khác ông ta vừa kịp vòng quanh khúc tường khác thì cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ và nhận thấy mình lại đang gãi lấy gãi để người ta đồn rằng Một khi bước vào nhà rửa tội San Giovanni, sẽ không thể không ngẩn đầu nhìn lên phía trên. Mặc dù đã vào trong gian phòng này nhiều lần, nhưng lúc này La Đen vẫn cảm nhận được ảnh hưởng huyền bí của nơi đây. Anh ngước mắt nhìn lên trần nhà. Cao tích phía trên đầu, bề mặt máy vòm bát giác của nhà rửa tội rộng hơn 24 mét, từ một cạnh bất kỳ tới cạnh đối diện, nó phát ra ánh sáng lấp lánh như thể được làm bằng thang đá đang cháy âm ỉ. Bề mặt màu vàng hộ phách láng bóng phản chiếu ánh sáng xung quanh không đều nhau, hắt lên từ hơn một triệu viên gạch ốp men những mảnh gốm khảm không dùng vữa nhỏ xíu được cắt bằng tay từ một loại gốm mang thạch anh thủy tinh. Chúng được sắp xếp thành sáu vòng tròn đồng tâm, mô tả những quan cảnh lấy ra từ kinh thánh. Thêm màu vẻ ẩm đạm của phần phía trên căn phòng, ánh sáng tự nhiên xuyên vào không gian tối tăm qua một ô mắt trần ở chính giữa, giống điện Pantheon ở Rome. Được tăng cường bằng một dãy ô cửa sổ cao và hẹp, quét sâu vào tường, nơi từng cầu ánh sáng lọt qua, tập trung đến mức trông như đặt quánh, giống những sà rầm kết cấu chống đỡ ở những góc thay đổi. Khi cùng Sinna bước sâu hơn vào phía bên trong, Landon để ý quan sát phần trần nhà khảm gớm huyền thoại, một cách thể hiện thiên đường và địa ngục nhiều tầng, giống như mô tả trong thần khúc. Dante Alighieri đã tới thăm nơi này khi còn bé, Lanđin nghĩ thầm, cảm hứng từ phía trên. Lúc này, ánh mắt Landon dừng hẳn lại ở trung tâm của phần khảm gớm. Ngay phía trên bàn thờ chính là một bức tượng Chúa Jesus cao hơn 7 mét, ngồi phán xét những kẻ được cứu rỗi và những kẻ bị nguyền rủa. Bên tay phải của Jesus, những người ngay thẳng nhận phần thương là sự trường sinh. Tuy nhiên, bên tay trái của người, những kẻ tội lỗi lại bị ném đá, nung trên cọc nhọn và bị tất cả các loại sinh vật ăn thịt. Quan sát cảnh hành hạ là quỷ Satan bằng gớm khảm rất lớn, được khắc họa như một con thú địa ngục ăn thịt người. Lenin luôn cảm thấy kinh hãi khi nhìn thấy hình ảnh này. Thứ hơn 700 năm trước đã trừng mắt nhìn xuống cậu bé Dante Aglegere, dòa nạt và cuối cùng truyền cảm hứng cho phần khắc họa sinh động của cậu về những gì ẩn nấu ở tầng địa ngục cuối cùng. Bức tranh gớm khảm đầy hăm dọa phía trên đầu mô tả con quỷ có sừng đang ngấu nghiến một người. Đôi chân nạn nhân lũng lẳng thòng xuống từ miệng tăng Chân khác chỉ đôi chân của những kẻ tội đồ bị chôn vùi một nửa trong rãnh Melvosh Candelte. Vì hoàng đế của vương quốc kinh khủng là đền nghĩ bụng nhớ lại lời văn bằng tiếng ý. Hai con rắn lớn uống mình trường từ tay của tăng cũng đang ăn thịt những kẻ tội đồ. Cảm giác rằng tăng có ba đầu chính xác như Dante đã mô tả về nhân vật này trong khổ cuối cùng của hỏa ngục. La Đình lại trí nhớ và nhớ lại những phân mãn trong trí tưởng tượng của Dante. Trên đầu quỷ có ba bộ mặt, ba cái cầm rồng rồng máu tươi, ba cái miệng như mấy nghiền nghiến ngấu một lúc ba kẻ tội đồ. La nên biết rằng quỷ Satan với ba phần mang ý nghĩa biểu tượng, đặt Satan trong thế cân bằng hoàn hảo với chúa ba ngôi. Lúc ngước nhìn lên cảnh tượng hải hùng này, La cố gắng hình dung ra hiệu quả và bức tranh gớm khảm tạo ra với cậu bé Dante, người đến dự các buổi lễ tại nhà thờ này trong nhiều năm liền, và nhìn Satan trừng mắt với mình mỗi lần cầu cầu nguyện tuy nhiên sáng nay La Đen có cảm giác bất an rằng vua quỷ đang trừng mắt ở chính anh. Anh gọi cùp mắt nhìn xuống ban công tầng 2 và hành lang đứng của nhà rửa tội, khu vực duy nhất phụ nữ được phép đứng để xem lại rửa tội, rồi nhìn đến ngôi mộ treo của giáo hoàng John 23. Sát ông nằm yên nghĩa ở bức tường tiết trinh cao, giống như một người hang động hay chủ thể trong trò thăng thiên của một nhà ảo thuật. Cuối cùng mắt anh mới hướng tới phần nền ốp gạch men trang trí, nơi nhiều người tin có ám chỉ đến thiên văn học thời trung cổ. Anh đưa mắt lướt qua những hoa văn đen trắng phức tạp tới chính giữa phòng Nói kia rồi, anh nghĩ thầm Biết rõ mình đang nhìn vào đúng vị trí nơi mà Dante Alighieri được rửa tội trong giai đoạn nửa sau thế kỷ 13 Ta trở về như một thi sĩ ngay bồn nước rửa tội của ta Sina trông có vẻ lo lắng khi mắt cô nhìn đến khu vực chính giữa sàn nhà Nơi lúc này Landon đang chỉ tay Nhưng mà ở đó chẳng có gì cả Không còn thấy nó được Landon trả lời Tất cả những gì còn lại là một bề mặt tám cạnh màu nâu đỏ rất lớn. Khu vực tám cạnh bằng phẳng một cách khác thường này đã phá vỡ hoa văn của sàn nhà được trang trí kỹ càng. Trong chẳng khác gì một hối lớn vá víu qua loa mà thực tế thì đúng là như vậy. là đình giải thích nhanh rằng cái bồn rửa tội nguyên gốc của nơi này từng là một cái bể bát giác lớn đặt ở chính giữa gian phòng. Trong khi các bồn hiện đại thường là những bể được nâng cao lên thì những bồn thời xưa lại đúng với nghĩa đen của từ bồn, suối nguồn hoặc đài phun. Và trong trường hợp này là một bể nước sâu để những người làm lễ có thể đầm mình trong đó Là đền thắc mắc gian phòng đá này sẽ vang như thế nào Khi trẻ con hét lên vì sợ hãi lúc bị dìm xuống bể nước lạnh như đá Từng tòa lạc ở giữa phòng Lệ rơi tội ở đây rất lệnh lẽo và đáng sợ nghi lễ khai tâm đích thực Thậm chí nó còn nguy hiểm Người ta cho rằng đền tê từng nhảy vào bồn để cứu một đứa trẻ chết đuối Nhưng dù như thế nào thì cái bồn nguyên thủy cũng đã bị lắp lại Vào một thời điểm nào đó trong thế kỷ thứ 16 Sina bắt đầu quét mắt khắp tòa nhà Với vẻ lo lắng thấy rõ Nhưng mà nếu bùm rửa tội của Dante đã không còn Thì Inazio giấu chiếc mặt nạ ở đâu là Đinh hiểu nỗi lo lắng của cô Không thiếu gì chỗ giấu trong gian buồn mênh mông này Phía sau những cây cột, tượng, mộ phần Bên trong các hốc tường, trên bàn thờ Thậm chí là trên gác Tuy nhiên La nên cảm thấy rất tự tin Khi anh xoay người nhìn về cánh cửa Nơi mà họ vừa bước vào Chúng ta nên bắt đầu từ chỗ đó Anh nói Đây chỉ một khu vực sát tường ngay bên phải cổng thiền đường trên một nền cao phía sau cánh cửa có trang trí là một bệ lục giác cao bằng đá cẩm thạch có chạm khắc trông giống như một bàn thờ nhỏ hoặc bàn thánh lễ mặt ngoài được chạm trổ cầu kỳ đến mức trông nó giống như một mặt đá ngọc trai trên nóc bệ cẩm thạch ấy là phần mặt gỗ nhẵn thính với đường kính khoảng một mét Sina có vẻ không chắc chắn lắm khi theo lan đinh lại gần đó lúc họ bước lên các bậc cấp và tiến vào bên trong cánh cổng bảo vệ sina nhìn rõ hơn và thẳng thốt giật mình Nhận ra thứ mình đang nhìn thấy La Đinh miệng cười Chính xác nó không phải là bàn thờ hay là bàn Phần mặt gỗ nhăn tính bên trên Thực ra chính là cái nắp đậy Nắp của một cấu trúc rỗng. Đây là bông rửa tội có phải không La Đinh gật đầu Nếu Đinh Tê được rửa tội ngày hôm nay Nhất định là phải có cái bể ở chỗ này Không bỏ phí thời gian Anh quả quyết thích một khai thật sâu Và đặt tay lên cái nắp gỗ Thoáng chút đề phòng khi chuẩn bị di chuyển nó Lạ Đình nắm chặt mép cái nắp và đẩy sang một bên, thân trọng cho nắp trượt khỏi bể cẩm thạch và đặt lên sàn bên cạnh bồn. Sau đó anh ngói vào bên trong không gian trống rỗng tối âm rộng ngót 60 phân. Cánh tượng kỳ lạ khiến Lạ Đình phải nuốt khan. Từ trong bóng tối, cái mặt nạ người chết của Dante Alighieri đang nhìn lại anh. Hãy tìm và anh sẽ thấy Lạ Đình đứng bên mép bồn rửa tội và đâm đâm nhìn xuống cái mặt nạ người chết nhợt nhạt, nhân nhúm, đang nhìn thẳng lên trên. Cái mũi khoầm và cái cầm chị ra không lẫn đi đâu được Dante Alighieri Gương mặt vô hồn trông đã đủ kinh dị Nhưng vị trí của nó trong bồn có gì đó dường như siêu nhiên Mất một lúc La Đen vẫn không dám chắc mình đang nhìn thấy gì Không lẽ cái mặt nạ lơ lửng La Đen của xuống thấp Nhìn kỹ hơn quan cảnh trước mắt Bồn nước sâu vài thước Giống như một cây giếng hơn là bể nông Thành bồn dựng đứng chạy thẳng xuống phần đáy lục giác đổ đầy nước Rất lạ là cái mặt nạ dường như treo lửng lơ trong bồn ngay phía trên mặt nước như thể có phép lạ. Phải mất một lúc, Lađen mới nhận ra điều gì gây nên ảo giác đó. Bồn nước có một trụ dựng đứng ở chính giữa, chia cao phân nửa bồn, và đầu mút có một đĩa kim loại nhỏ vượt lên khỏi mặt nước. Cái đĩa đó có vẻ là một gọi cung trang trí, và có lẽ đó là chỗ để đặt một đứa trẻ ngồi lên. Nhưng lúc này nó là bị đỡ cho cái mặt nạ của Dante được nhấc cao lên khỏi mặt nước một cách an toàn. Cả Lađen và Xena đều không nói một lời nào khi họ đứng bên nhau nhìn xuống khuôn mặt nhăn nhím của Dante Alighieri vẫn được bọc kín trong chiếc túi ziplock của anh như thể ông đã bị chết ngạt. mất một lúc hình ảnh gương mặt đăm đăm nhìn lên từ một bể nước gợi lên trong landen cái trải nghiệm hải hùng của chính anh khi còn là một cậu bé bị kẹt dưới đáy giếng tuyệt vọng nhìn lên trên cố suy nghĩ đó khỏi tâm trí anh thận trọng cúi xuống và cầm lấy một bên mép mặt nạ vị trí lẽ ra là tay của dante mặc dù khuôn mặt rất nhỏ so với tiêu chuẩn hiện đại nhưng cái địa cổ lại nặng hơn anh tưởng anh từ từ nhấc mặt nạ ra khỏi bồn và dơ nó lên Để ca anh và Sina đều có thể kiểm tra nó gần hơn Cho dù nhìn qua lớp túi nhựa Cái mặt nạ trông vẫn giống như người thật Từng nếp nhăn và dị tật trên gương mặt của tuy sĩ Đều được khắc họa lại trong lớp thạch cao ướt Trừ một vết nứt cũ chính giữa mặt nạ Còn lại hiện vật này ở trong điều kiện hoàn hảo Lật ngược lại xem Xem phía sau có gì nào Laden cũng đang định làm việc đó Máy quay an ninh tại cung điện Vesio cho thấy rõ ràng Laden và Nasio phát hiện được gì đó ở Mặt sau của chiếc mặt nạ tử đáng quan tâm đến mức hai người đàn ông này phải mang cái hiện vật ra khỏi cung điện. hơi sức cẩn thận để không làm rơi cái mặt nạ thạch cao dễ vỡ. là Lađen lật ngược mặt nạ và đặt ấp xuống trên lòng bàn tay phải của mình để họ có thể xem xét mặt sau. Không như phần gương mặt nhăn nhím, giải dầu mưa nắng của Dante, phía trong mặt nạ nhận thính và trống trơn. Vì không dùng để đội nên mặt sau của chiếc mặt nạ được đổ thạch cao nhằm tăng thêm độ cứng cáp, tạo thành một bề mặt lõm không tỳ vết, giống như một bát súp nông là Lađen không biết mình hy vọng tìm thấy gì ở mặt sau chiếc mặt nạ này. Nhưng chắc chắn là không phải như thế Chẳng có gì cả, hoàn toàn chẳng có gì Chỉ là một bề mặt trống trơn, nhẵn nhụy Sina có vẻ cũng bối rối không kém Chỉ là thật cao trơn thôi mà Nếu thế thì anh và Nesio đã nhìn thấy cái gì? Anh không biết là Đình nghĩ Tay kéo căng túi nhựa để nhìn cho rõ hơn Ở đây chẳng có gì cả Với tâm trạng càng lúc càng chán ngán Là Đình đưa chiếc mặt nạ vào một quần sáng và xem xét thật kỹ Khi lật ngược món đồ để nhìn cho rõ hơn Trong tháng chốc, anh ấy ra ý nghĩ rằng Có thể mình đã nhìn thấy một mảng một màu nhẹ gần trên đỉnh Một chuỗi dấu vết chạy theo chiều ngang ở mặt trong phần trán của Dante Thiếm khuyết tự nhiên chăng? Hay có lẽ là một thứ gì khác? Lai nên lập tức xoay người và chỉ tay về phía một ô đá cẩm thạch Có lắp bảng lề trên bức tường phía sau họ Tiếp trong đó xem, xem có khăn lau hay không? Sina bé hoài nghi nhưng vẫn làm theo mở toàn cánh tủ kín đáo nơi chứa ba thứ, phan điều khiển mức nước trong bồn, công tắc điều khiển ngọn này rọi trong bồn và một chồng khăn vải lanh. Sina ngạc nhiên nhìn Landon, nhưng Landin đã từng tới thăm nhiều nhà thờ trên toàn thế giới nên biết rõ các bồn rửa tội gần như lúc nào cũng có sẵn tã lót trẻ em cho các vị cha xứ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, tình huống trẻ sơ sinh đi tiểu bất ngờ trong lúc được ban tinh thánh khá phổ biến. Tom qua, giữ cái mặt nạ giúp anh nha Anh nhẹ nhàng truyền chiếc mặt nạ vào tay Sinha và bắt đầu làm việc. Trước hết, là đinh đặt cái nắp hình lục giác lên bồn để phục hồi lại chiếc bàn nhỏ trông như bàn thờ mà họ nhìn thấy lúc đầu. Rồi anh với lấy vài chiếc khăn lanh trong tủ và trải rộng ra như khăn bàn. Cuối cùng, anh bật công tắc đèn ngọn đèn trên đầu sáng lên, chiếu rõ khu vực rửa tội và bề mặt đắp bể. Sina nhẹ nhàng đặt chiếc mặt nạ lên trên bể trong khi Ladin lấy thêm khăn và dùng găng bếp lò để thả chiếc mặt nạ trong túi zip ra, cẩn thận không chạm vào nó bằng tay trần. Một lúc sau, chiếc mặt nạ người chết của Dante đã nằm ngửa lên dưới ánh đèn sáng rực. Giống như đầu của một bệnh nhân đã được gây mê trên bàn phẫu thuật Các đường nét tại biểu cảm của chiếc mặt nạ hiện ra dưới ánh đèn càng gấm ghét hơn Những nếp nhăn của tuổi già nổi bật nhờ lớp thạch cao phai màu Lê không bỏ phí thời gian dùng những găng lót tay tạm bờ của mình Lật chiếc mặt nạ lại và ấp nó xuống Mặt sau của mặt nạ trông đợi cụ kỹ hơn hẳn mặt trước Sạch sẽ và trắng trẻo chứ không sám xịt và vàng ệt Xuyên năng nghiêng đầu trông có vẻ ngơ ngác. Anh có thấy mặt bên này trông mới hơn hay không? phải thừa nhận sự khác biệt màu sắc rõ ràng hơn so với những gì Landin hình dung nhưng mặt này chắc chắn cũng niên đại với mặt trước. độ già hóa này không đồng đều. Mặt sau của mặt nạ bị phần đế trưng bày che nên không bị hiệu ứng già hóa do ánh mặt trời. Khoan đã, xem này, trên trắng ấy chắc chắn đó là thứ anh và Nacio đã nhìn thấy. xin Sinha nói, cứ sát xuống nhìn chiếc mặt nạ. Mặt Landin lướt nhanh trên bề mặt nạ trắng nhẵn tới đúng chỗ bật màu mà đã nhận thấy lúc trước qua lớp nhựa một dấu vết mờ chạy ngang phía bên trong phần trán của Dante. Tuy nhiên, lúc này dưới ánh sáng mạnh, nên nhìn thấy rõ những vết này không phải là khiếm khuyết tự nhiên, chúng là do con người tạo ra. Đó, đó là chữ viết. Nhưng mà Sina thị thào, lời nói như ngàn lại trong họng cô. Lên nên xăm soi dòng chữ khác trên lớp thạch cao, đó là một dòng chữ cái được viết tay bằng thứ chữ bay bướm màu vàng nâu nhạt. Tất cả chỉ có vậy thôi sao? Sina nói, giọng đầy ngượng dữ. Là Đình gần như không nghe thấy tiếng cô. Ai đã viết dòng chữ này? Anh tự hỏi. Ai đó ở thời của đinh cho Có vẻ không chắc lắm. Nếu như vậy, một sứ giả nghệ thuật nào đó đã nhận ra nó từ rất lâu trong quá trình vệ sinh hay phục chế thường xuyên rồi. Và dòng chữ này đã trở thành một phần trong câu chuyện về chiếc mặt nạ. Là Đình chưa bao giờ nghe nói về nó cả. Một khả năng khác chắc chắn hơn một đến trong tâm trí anh. Bertrand Zabrisk. Zabrisk là chủ nhân của chiếc mặt nạ và vì thế có thể dễ dàng tiếp cận nó bất cứ khi nào ông ta muốn ông ta có thể biết dòng chữ lên phía sau chiếc mặt nạ cách đây không lâu và sau đó đặt nó vào tủ kính mà không để ai biết chủ nhân của chiếc mặt nạ mata đã nói với họ thậm chí còn không cho nhân viên của chúng tôi mở tủ khi ông ấy vắng mặt là đền nhìn chấm giải thích luận điểm của mình có vẻ xin đã chấp nhận suy luận của anh nhưng rõ ràng điều đó khiến cô lo lắng nhưng mà nó chẳng có nghĩa gì cả nếu chúng ta tin zaphris đã bí mật biết gì đó đằng sau chiếc mặt nạ người chết của Dante và còn kỳ công hơn tạo ra cái máy chiếu tí hòn đó để chỉ dẫn đến chiếc mặt nạ thì tại sao ông ta lại không viết gì đó ý nghĩa hơn? Ý em là, nó rất là vô nghĩa. Anh và em đã tìm chiếc mặt nạ này trọn một ngày, và đây là tất cả những gì chúng ta tìm được hay sao? Là nên tập trung trở lại dòng chữ phía sau mặt nạ. Thông điệp viết tay rất ngắn, chỉ dài đúng 7 chữ cái, và phải thừa nhận là trong hoàn toàn không rõ mục đích. ra thất vọng cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, là nên lại cảm thấy ấn lạnh về những khám phá sắp tới, gần như ngay lập tức nhận ra rằng, Bảy chữ cái này sẽ cho anh biết mọi điều anh cần và những gì sắp phải làm tiếp theo. Hơn nữa, anh phát hiện ra một mùi hương thoang thoảng từ chiếc mặt nạ. Thứ mùi tiết lộ lý do tại sao lớp thạch cao ở mặt sau lại trắng hơn hẳn mặt trước. Và sự khác biệt này chẳng liên quan gì đến quá trình già hóa ánh mặt trời. Em không hiểu, các chữ cái này đều giống nhau. Lên lên bình tĩnh gật đầu trong lúc nghiên cứu dòng văn tự, Bảy chữ cái giống hệt nhau được viết cẩn thận bằng kiểu chữ hoa mỹ phía trong phần trán của Dante. Bảy ch Bảy chữ vi, chúng ta biết làm gì với thứ này bây giờ Sina nói Lai Đen bình tĩnh mỉm cười và ngước mắt nhìn cô Anh nghĩ là chúng ta làm đúng như gì Lời nhắn này bảo chúng ta làm là được Bảy chữ vi mà là lời nhắn sao Đúng vậy Và nếu em đã từng tìm hiểu về Dante Thì đó rất rõ ràng Bên ngoài nhà đối tội San Giovanni Người đàn ông đeo cà vạt vệt móng tay vào khăn tay Và chấm nhẹ những nốt mụn trên cổ Ông ta cố gắng không để ý đến cảm giác bọng rác Lục đánh mắt nhìn về phía đích đến của mình, lối vào dành cho khách du lịch. Ngoài cửa, một chiếc trình viên dáng vẻ mệt mỏi mà áo cộc đang hút thuốc và chỉ cho những du khách còn bỡ ngỡ thấy lịch làm việc của những khu di tích, được biết theo thời gian quốc tế, giờ mở cửa từ 13 giờ đến 17 giờ. Người đàn ông bị phát ban nhìn đồng hồ đeo tay, mới chỉ có 10 giờ 2 phút sáng. Nhà đỡ tội còn đóng cửa thêm mấy tiếng nữa. Ông ta nhìn tay thuyết trình viên một lúc rồi quyết định hành động. Ông ta tháo chiếc khuyên vàng đeo trên tay và đút vào túi. Sau đó, ông ta móc ví ra, Và kiểm tra bên trong Ngoài mấy chiếc thẻ tín dụng đủ loại và một mớ tiền euro Ông ta còn mang theo hơn 3.000 đô la Mỹ tiền mặt Thật may, thói tham lam là một tội lỗi mang tính quốc tế Pekatum, Pekatum, Pekatum Bảy chiêu viết ở phía sau chiếc mặt nạ người chết của Dante Lập tức kéo suy nghĩ của Landon trở về với nội dung tác phẩm thần khúc Trong thoáng chốc, anh nhớ lại sân khấu viên Nơi anh trình bày bài giảng Dante thần thánh, những biểu tượng của địa ngục Giờ chúng ta đi xuống Băng qua chính tầng địa ngục tới trung tâm trái đất mặt đối mặt với quỷ Satan tân dòng anh vang vọng qua loa lên đèn truyền hình chiếu Qua một loạt hình quỷ sa ba đầu từ những tác phẩm nghệ thuật khác nhau vật địa ngục của botticelli hình gốm khảm trong nhà rửa tội Florence và con quỷ đen đúa khủng khiếp của Andre di siena lâm của nó bết máu đỏ các nạn nhân chúng ta cùng nhau leo xuống bộ ngực xù xì của Satan đảo ngược hướng vì được hấp dẫn thay đổi và chui lên từ thế giới tối tăm để lại nhìn thấy những vì sao một lần nữa là đền cho chạy hình chiếu tới hình ảnh mà anh trình chiếu tới lúc trước, bức vẽ mang tính biểu tượng của Domenico di Michelino. từ bên trong thánh đường, mô tả Dante mặc áo choàng đỏ đứng bên ngoài tường thành Florence. Và nếu quan sát thật kỹ, các vị sẽ thấy những ngôi sao ấy là đền chỉ lên bầu trời đầy sao trên đầu Dante. Như các vị đã thấy, bầu trời được cấu tạo thành chín qua cầu động tâm bao quanh trái đất. Cấu trúc thiên đường chín tầng này tương ứng và cân bằng với chín tầng địa ngục. Các vị có thể đã biết, con số chính là một đề tài quen thuộc của Dante. Lên đên gần lại, nhấp một ngụm nước và để cho đám đông lấy lại nhịp thở sau hành trình đáng sợ đi xuống rồi thoát ra khỏi địa ngục. Cho nên, sau khi đã kinh qua những điều hải hùng của hỏa ngục, hẳn các vị đều rất hào hứng tiến về phía thiên đường. Nhưng rất tiếc trong thế giới của Dante, Tê, chẳng có gì dễ dàng. Để lên được thiên đường, tất cả chúng ta đều phải ca theo nghĩa đèn lượng nghĩa bóng, leo lên một bọn núi. Là đền chỉ tay vào bức tranh của Michelino Ở chân trời phía sau Dante Cứ tọa có thể thấy một quả núi duy nhất hình nón vươn lên bầu trời Xoáy trùng ốc bên trên quả núi là một con đường lượng tròn liên tục hình nón chín lần vươn lên thành nhiều bậc cao dần về phía đỉnh Dọc theo con đường ấy là những hình người trần truồng khổ sở lấy bước đi tới Chiều đựng rất nhiều cực hình trên đường đi Tôi đang cho quý vị xem núi Luyện Ngục Và buồn thay con đường đi lên gầm chính vòng mệt mỏi này Là lộ trình duy nhất từ vực sâu của hoa ngục đi tới hạo quan của thiền đường Trên con đường này, các vị có thể thấy những linh hồn ăn năn hối hận đang đi lên Từng người đã phải trả một cái giá thích hợp cho một tội lỗi nhất định Nhưng kẻ đấu kỵ phải leo lên với hai mắt bị khâu lại để họ không thể thèm khác được nữa Nhưng kẻ tự phụ và vác theo đá nặng trên lưng khiến họ phải cúi rạp trong tư thế khâm nấm Nhưng kẻ tham ăn phải leo lên mà không có thức ăn hoặc nước uống Do đó phải chịu cơn đói kinh khủng và những kẻ đầy dục vọng hay vượt qua lửa nóng để thanh lọc bản thân khỏi sức nóng của dục vọng. nhưng trước khi các vị được hưởng đặc quyền leo lên ngọn núi này và gột bỏ tội lỗi của mình, các vị phải nói chuyện với nhân vật này. là Đình chuyển màn hình tới hình cơn cảnh một bức vẽ của Michelino, trong đó có một thiên thần có cánh ngồi trên ngai đặt dưới chân núi luyện ngục. dưới chân thiên thần đó là một hàng dài những kẻ tội lỗi biết sám hối để cho phép đi vào con đường leo lên cao. rất lạ là thiên thần ấy cầm một thanh kiếm dài. Dường như đang đâm mũi kiếm vào mặt của người đầu tiên trong hàng Có ai biết thiên thần này đang làm gì không La Đình hỏi to Một giọng nói đánh bạo Đâm vào đầu ai đó có phải không Không phải Vậy thì đâm vào mắt ai đó Còn ai có ý kiến khác hay không Một giọng tích phía sau vang lên đầy chắc chắn Viết lên trán anh ta La Đình mỉm cười Có vẻ ai đó ở phía sau biết rõ đánh tê của mình đó Anh lại ra hiệu về phía bức tranh Tôi nhận ra nhân vật công như thiên thần này Đang đâm vào tráng kẻ xấu xấu kia Nhưng không phải vậy Theo văn bản của Dante Thiên thần kinh gác luyện ngục dùng mũi kiếm của mình Viết gì đó lên trán các vị khách trước khi họ bước vào Vậy thiên thần viết cái gì Các vị hẳn sẽ đặt câu hỏi như vậy Thật là Ông ấy viết một chữ cái duy nhất Được lặp lại 7 lần Có ai biết thiên thần viết 7 lần chữ cái gì Trên trán Dante hay không Chữ P một giọng nói rất to từ đám đông. đúng chữ pi chữ pi này mang ý nghĩa peccatum từ trong tiếng la-tinh chỉ tội lỗi và thực tế nó được viết bảy lần tượng trưng cho septem peccata mortalia còn được gọi là bảy trọng tội và vì thế chỉ bằng cách leo lên qua từng cấp luyện ngục các vị mới có thể chuộc lại tội lỗi của mình với mỗi cấp các vị leo qua một thiên thần sẽ xóa bớt một chữ pi trên trán các vị Cho tới khi các vị lên tới đỉnh Tráng được xóa sạch cả bảy chữ bi Và linh hồn các vị được gột sạch mọi tội lỗi Nơi này được gọi là luyện ngục vì một lý do Nơi này được gọi là luyện ngục có lý do của nó Lên nên giật mình thoát khỏi những suy tưởng Và nhìn thấy Sina đang đâm đâm nhìn anh Từ bên kia bồng rửa tội Bảy chữ bi à Anh nói đó là một thông điệp phải không Cho chúng ta biết chúng ta cần phải làm gì sao Cô nói kéo anh trở về với thực tại Và ra hiệu về phía chiếc mặt nạ người chết của Dante là đền giải thích nhanh tưởng tượng của Dante về núi luyện ngục nhưng chữ Pi đại diện cho bảy trọng tội và quy trình lập sạch chúng trên ráng Rõ ràng là Bertrand Robles vốn là người đam mê Dante rất quen với bảy chữ Pi và hiểu quá trình tẩy sạch chúng khỏi tráng như là một cách thức để tiến tới thiên được Anh có nghĩ Bertrand Robles viết những chữ Pi này lên chiếc mặt nạ vì ông ta muốn chúng ta theo đúng nghĩa đen là sẽ tẩy sạch chúng trên chiếc mặt nạ người chết ư đó là việc mà anh nghĩ chúng ta cần làm à? Robert, kể cả chúng ta tẩy sạch mấy chữ cái này Liệu điều đó có giúp gì cho chúng ta không? Chúng ta sẽ chỉ có được một chiếc mặt nạ hoàn toàn trống trơn Có thể có, nhưng mà cũng có thể không Anh nghĩ có nhiều thứ, không thể chỉ nhìn bằng mắt Em còn nhớ anh đã nói với em rằng Phía sau chiếc mặt nạ nhạt, màu hơn Vì quá trình già hóa không đẹp hay không? Đúng Có thể anh sai Sự khác biệt về màu quá rõ nên không thể do già hóa được Và kết cấu bề ngoại của mặt nạ sau rất là gai Gai là sao? Là đình chỉ cho cô thấy kết cấu bề ngoài ở mặt sau thô hơn mặt trước và cũng nhám hơn, giống như giấy ráp. Trong thế giới nghệ thuật kết cấu bề mặt thô ráp thế này được gọi là gai. Và họ thích vẽ lên một bề mặt gai sần bởi vì sơn bám lên đó sẽ tốt hơn. Em vẫn chưa hiểu. Em có biết thạch cao là gì hay không? Có chứ, họ sử dụng nó để phủ lót toan. Cô đột ngột dừng lại, ý của anh thể hiện rất rõ. Chính xác. Họ dùng thạch cao để tạo ra một bề mặt trắng sạch và gai Và đôi khi để phủ lên những bước vẽ không muốn có Nếu họ dùng lại tấm toàn đã vẽ Và anh nghĩ có lẽ Zabris che đi thứ gì đó Phía sau chiếc mặt nạ người chết bằng thạch cao có đúng không? Điều đó lý giải cho lớp gai sần màu sáng hơn Nó không có thể giải thích lý do Tại sao ông ta lại muốn chúng ta xóa sạch bảy chữ bì Xin nàng có vẻ bối rối trước ý cuối anh vừa nói Người thử đi Lại định nói ngất chiếc mặt nạ lên trên đưa sát mặt cô Giống như một cha cố đang làm lễ ban thánh thể Thạch cao cổ có mùi như một con cúm lông ướt nhẹp vậy Không phải tất cả thạch cao đều vậy đâu Thạch cao từng có mùi như phấn viết Mùi chó lông ướt là thạch cao acrylic Nghĩa là... Nghĩa là nó đó có thể hòa tan Sina nghiêng đầu Và Laden có thể cảm nhận được bánh xe đang chuyển động Cô từ từ đưa mắt nhìn chiếc mặt nạ Và sau đó đột nhiên quay lại Landon bắt mắt mở to Anh nghĩ có gì đó bên dưới lớp thạch cao à? Điều đó giúp Ly giảm rất nhiều đấy. Sienna lập tức nắm lấy nắp bầm rửa tội hình lục giác và kéo nó sang bên để lộ mặt nước phía dưới. Cô nhặt lấy một chiếc khăn lạnh mới và nhúng vào nước rửa tội, sau đó cô chỉ chiếc khăn đang rỏ nước tông tông cho Landon. Anh làm đi. Landon úp chiếc mặt nạ xuống lòng bàn tay trái và cầm chiếc khăn ướt. Anh vẩy bớt nước thừa rồi bắt đầu thấm khăn ướt vào mặt trong phần trán của Dante, là bước toàn bộ chỗ có bảy chữ vi mỹ miều. Sau vài lần thấm bằng ngón tay trỏ, anh lại nhúng khăn xuống bồn và tiếp tục. Lớp mực đen bắt đầu lờ mờ hiện ra Thạch cao đang tàn dần Lớp mực cũng đã bông ra rồi Khi thực hiện quy trình đến lần thứ ba Lan Đinh bắt đầu nói bằng giọng đều đều ủ ê và thành kính Vang vọng khắp nhà rửa tội Bằng phép rửa tội Chúa Giêsu giải thoát con khỏi tội lỗi Và đưa con lên với cuộc đời mới nhờ nước và Chúa Thánh Thần Sina đăm đâm nhìn Lan Đinh như thế anh bị mất trí Anh nhún vai Cũng có về hợp để chứ Cô đảo tròn mắt và nhìn lại chiếc bằng bà Khi Landen tiếp tục thấm nước, lớp thạch cao nguyên thủy bên dưới lớp thạch cao mới hiện rõ hơn. Sắc vàng của nó hợp hơn với những gì Landen kỳ vọng nhìn thấy trên một hiện vật lâu đời như thế này. Khi chữ bi cuối cùng biến mất, anh lau khô chỗ đó bằng một chiếc khăn sạch và giơ cái mặt nạ lên cho Sina quan sát. Cô bật kêu to một tiếng. Đúng như Landen dự liệu, thực tế là có gì đó ẩn giấu bên dưới lớp thạch cao mới, một lớp văn tự thứ hai. Nhưng chữ cái được viết trực tiếp lên bề mặt màu vàng nhạt của lớp thạch cao nguyên thủy. Tuy nhiên lần này các chữ cái lại tạo thành một từ. Ám ư Em không hiểu lắm là đình cũng không chắc Anh nghiên cứu dòng chữ hiện ra bên dưới bảy chữ vi Một từ duy nhất được viết rõ bên trong phần tráng của đàn tê Ám Ám như trong quỷ ám có đúng không? Sina hỏi Có lẽ Làn đình ngước mắt nhìn lên chỗ bức gốm khảm hình quỷ Satan Đăng thịt những linh hồn khốn khổ chẳng bao giờ có thể gột rửa sạch tội lỗi của mình Đàn tê bị ám ư Có vẻ nó không có nghĩa cho lắm Có thể là nó còn nữa Sina quả quyết cầm lấy chiếc bật nạ trên tay Landon và sâm soi nó gần hơn. Một lúc sau, cô bắt đầu gật gù. Đúng, nhìn phía cuối của từ này xem, mấy bên kia vẫn còn chữ nước kìa. Landon nhìn lại, giờ nhìn thấy bóng lờ mờ của phần chữ nữa hiện lên qua lớp thạch cao mới đã thấm ướt ở cả hai mé của từ ám Rất hào hứng, Sina vơi lấy khăn và tiếp tục thấm quanh từ đó cho tới khi lại có thêm chữ xuất hiện, được viết thành một vòng cung. Ôi, các người bị ám ảnh về tri thức vũng vàng. Landon khỏe hít sáo ôi các người bị ảm ảnh vì tri thức vững vàng hãy làm theo lời dạy dấu ở đây bên dưới lớp mạng thơ phú khó hiểu. Sina trố mắt nhìn anh. Sao cơ? Nội dung đó được rút ra từ một trong những khổ thơ nổi tiếng nhất trong hỏa ngục của Dante. Chính Dante thúc giục những độc giả thông thái nhất của mình hãy tìm kiếm tri thức được giấu bên dưới những vần thơ khó hiểu của ông. La thường trích dẫn những dòng thơ này khi dạy dạy biểu tượng văn chương. Chẳng khác gì một tác giả đang vẫy tay rối rít và gọi to. Này các độc giả, ở đây có một biểu tượng hai nghĩa. Sina bắt đầu chà phía sau chiếc mặt nạ mạnh tay hơn hẳn. Cẩn thận đi. Anh nói đúng. Phần còn lại câu trích của Dante nằm ở đây. Đúng như anh nhớ đó. Sina nói, tay cào hang hái tẩy lớp thạch cao. Cô ngừng lại để nhúng khăn vào bồn và vắt bớt nước. Leaning thường người đứng nhìn trong khi nước trong bồn rơi tội chuyển sang màu đục đục do thạch cao tan ra. Chúng con xin thứ lỗi với San Giovanni. Anh nghĩ thầm, cảm thấy không thoải mái vì cái bồn thi liên đang bị sử dụng như một cái chậu rửa. Khi Sina nhấc khăn ra khỏi nước, Nó vẫn đang nhỏ ton ton Cô gần như không vắt trước khi áp chiếc khăn sụm nước vào chính giữa mặt nạ Và kỳ soàn soạt như thể đang rửa một bát súp. Sinha, nó là đồ cổ đó Tại một mặt sau đều có chữ nè Và nó được viết bằng... cùng đừng nói Nhưng đầu sang trái và xoay chiếc mặt nạ sang phải Như thể đang cố đọc một bên Viết bằng cái gì cơ Sinha ngừng kỳ cọ mặt nạ và dùng một chiếc khăn mới lau khô nó Sau đó cùng ngồi xuống trước mặt anh để cả hai cùng xem xét kết quả Khi nhìn thấy mặt trong chiếc mặt nạ, Laden vô cùng kinh ngạc Toàn bộ bề mặt lõm phụ kính băng tự có lẽ phải đến cả trăm chỗ Bắt đầu từ trên đỉnh với dòng chữ Ôi các người bị ám ảnh về tri thức vững vàng Phần chữ viết tiếp tục chạy theo một dòng liền mạch duy nhất Xoay tròn sang bên phải chiếc mặt nạ để chạy xuống dưới đáy Nơi nó lại xoay ngược lên và tiếp tục chạy xuống đáy Rồi lại xoay lên ở phía bên trái tới vị trí ban đầu Cứ tiếp tục đường đi tương tự như thế theo một vòng tròn thu hẹp hơn một chút Đường đi của các con chữ gợi nhớ đến con đường xoắn trung ốc của núi Luyện Ngọc dẫn lên thiên đường Chuyên gia biểu tượng học Landin lập tức nhận ra ngay đường xoắn ốc chính xác này Đường Aximed đang đôi thuận chiều kim đồng hồ Anh còn nhận thấy số vòng xoay từ chữ đầu tiên Ôi tới đoạn cuối cùng ở trung tâm là một con số quen thuộc, số 9 Gần như nín thở, Landin chậm chậm xoay chiếc mặt nạ thành tường vòng tròn Đọc nội dung văn tự cuộn dần vào phía trong của mặt lõm, xoáy về phía trung tâm Ôi những người bị ám ảnh về tri thức vững vàng, hãy làm theo lời là dạy dấu ở đây. Bên dưới lớp màng thơ phú khó hiểu, hãy tìm gã tổng trấn bội bạc của Venice, kẻ cắt rời đầu ngựa và môi xương cả người mù loà, hãy quỳ gối bên trong bảo quản mạ vàng của tri thức thánh thiên và áp tay xuống mặt đất lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm, vì ở đây trong bóng tối, con quái vật chốn địa phủ chờ đợi lặng ngập trong thứ nước đỏ như máu của cái đầm không hề phản chiếu ánh sao gần như là đúng nguyên văn khổ thơ đầu của Dante. Ôi những người bị ám ảnh về tri thức vững vàng hãy làm theo lời dạy dấu ở đây bên dưới lớp mặt từ phu khoa hiểu. Thế những gì còn lại thì sao? Anh không nghĩ vậy. Nó được viết bằng giọng thơ tương tự nhưng anh biết nội dung này không phải của Dante, giống như là con người bắt chước văn phòng cô ấy mà thôi. Japhris chắc chắn là ông ta rồi. Đình gật đầu, một phỏng đoán khai dĩ. xét cho cùng, Japhris bằng cách thay đổi bức vật địa ngục của Botticelli. Đã cho thấy ông ta có khả năng hợp tác với những bậc thầy Và thay đổi những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại Cho phù hợp với nhu cầu của mình Phần nội dung còn lại rất lạ Nó nói đến việc chặt đầu ngựa Môi xương cả người mụ Nó còn nói đến nước đỏ như máu Xin ai nhớ mày Giống như ảo giác của anh về người phụ nữ tóc bạc lên Đình gật đầu Về bối rối trước nội dung văn tự. Nước đỏ như máu Của cây đầm không hề phản chiếu ánh sao đâu. Nhìn này Sina thị thào đọc qua vai anh và chỉ tay vào một từ ở nửa chừng đường xoắn ốc Một vị trí cụ thể nè MacLandane đi tìm ra cái từ mà anh bỏ qua trong lần đọc đầu tiên Đó chính là tên của một trong những thành phố độc đáo và ấn tượng nhất thế giới Lydon cảm thấy một cơ ấn lạnh vì biết rằng đó cũng chính là thành phố Nơi Dante Alighieri bị nhiễm thứ bệnh dịch chết người đã cướp đi sinh mạng của ông, Venice Lydon và Sina im lặng nghiên cứu những dòng thơ khó hiểu một lúc lâu Bài thơ này thật trùng rợn và đáng ngại Lại có dạy mã Vì sử dụng các từ tổng trấn và đầm Khẳng định chắc chắn với Landin rằng Bài thơ đích thực nhắc đến Venice Một thành phố ngập nước độc đáo ở Ý Bao gồm hàng trăm đầm nước được nối thông với nhau Do một người đứng đầu nhà nước Venice Gọi là tổng trấn cai quản trong nhiều thập kỷ Lúc mới xem, Landin không thể nhận ra Chính xác bài thơ này chỉ nơi nào ở Venice Nhưng có vẻ chắc chắn nó thúc dục người đọc Theo những chi dẫn của nó Áp tay xuống mặt đất, lắng nghe tiếng nước dọa dọa Nó ám chỉ dưới rồng La Đình gật đầu một cách khó nhọc trong lúc đọc dòng tiếp theo. Hãy lần sau vào tòa cung điện bị chìm, vì ở đây, trong bóng tối có quái vật chọn địa phủ chờ đợi. Robert, loại quái vật nào chứ? Địa phủ, có nghĩa là chung sống bên dưới mặt đó. La Đình chưa kịp nói tiếp thì có tiếng than cửa rất to, vang khắp nhà rửa tội. Lối vào dành cho du khách rõ ràng vừa được mở từ bên ngoài. Cảm ơn rất nhiều. Người đàn ông bị khắc ban trên mặt nói bằng tiếng ý tay thuyết trình viên của nhà rửa tội lo lắng, gật gù khi đút túi 500 trăm đô la tiền mặt và liếc quanh để đảm bảo không có ai đang theo dõi. năm phút rồi đấy, thuyết trình viên nhắc nhở thận trọng hé cánh cửa và được tháo chốt đủ rộng cho người đàn ông bị phát ban lách vào trong. thuyết trình viên đóng cửa lại, nhốt người đó bên trong và chặn kín mọi âm thanh từ bên ngoài. lúc đầu, tại thuyết trình viên từ chối cảm thông với người đàn ông than phàn phải đi tích tự mỹ tới để cầu nguyện từ nhà rửa tội San Giovanni với hy vọng chữa khỏi căn bệnh ngoài da quá của mình, nhưng cuối cùng anh ta đã tỏ ra cảm thông. Tự nhiên là có sự hậu thuẫn có món quà lót tay trị giá 500 đô la để đợi lấy 5 phút ở một mình trong nhà rửa tội. Kèm theo tâm lý càng lúc càng lo ngại rằng người đàn ông trong dãy lây bệnh này sẽ đứng bên cạnh mình suốt 3 tiếng nữa cho tới khi nhà rửa tội mở cửa. Giờ đây, khi đã rón rén đi vào nhà rửa tội hình bát giác, người đàn ông cảm thấy tầm mắt mình bị thu hút lên trên. Quái quỷ, trần nhà chẳng giống thứ gì ông ta đã từng nhìn thấy. Một con quỷ ba đầu trợn mắt nhìn thẳng xuống ông ta, và ông ta vội đưa mắt nhìn xuống nền nhà. Chỗ này có vẻ bắn người. Họ đi đàn quái nào rồi? nhìn khắp gian phòng một lượt, mắt ông ta chạm tới bàn thờ chính. Đó là một khối cẩm thạch đồ sộ hình chữ nhật được bố trí trong hốc tường. Phía sau một rào trắng bằng cột trụ và dây vải để ngăn khách tham quan. Bàn thờ có vẻ là nơi ẩn nấp duy nhất trong toàn bộ gian phòng này. Hơn nữa, một đoạn dây vải lại đang phất phơ nhẹ như thể nó vừa bị chạm vào. phía sau bàn thờ, Lazin và Shina không người im lặng. Họ chỉ kịp thời gian thu dọn những chiếc khăn bẩn và đặt lại nắp bồn nước trước khi nhào vào chỗ phía sau bàn thờ chính, nhưng vẫn cẩn thận mang theo chiếc mặt nạ người chết. Kế hoạch sẽ là ẩn nấu tại đây, cho tới khi gian phòng toàn khách du lịch, khi đó họ sẽ lẻn ra ngoài cùng đám đông. Cánh cửa phía bắt nhà rơi tội đã mở hoàn toàn, ít nhất là một lúc, bởi vì Đình nghe thấy những âm thanh vọng lại từ quảng trường, nhưng sau đó là cánh cửa được đóng lại rất đột ngột, và tất cả lại chìm ẩu im ấm. Giờ đây, khi đã im ấm trở lại, Đình nghe thấy những tiếng bước chân di chuyển trên sàn đá, một thuyết trình viên chăng, kiểm tra phòng trước khi mở cửa đón du khách chân. Anh không còn đủ thời gian để tắt ngọn đèn rọi phía trên bồn rửa tội Và tự hỏi liệu vị thiết trình biên này có nhận ra hay không Rõ ràng là không Tí bước chân di chuyển mạnh mẽ về hướng họ Dừng lại trước bàn thờ cho đoạn dây landing và Sina vừa nhảy qua Sự im lặng kéo dài Robert là tôi đây Tôi biết anh đã trở lại đó Chui ra nghe đi và giải thích xem Một dòng đàn ông đầy giận dữ vang lên